Các bạn đang nghe tại đọc truyện bước sâu xuống thêm vài bước thì kỳ lạ thay cảnh vật nhìn thấy đều nổi thành một màu trắng như là ban ngày dưới nền đen ấy là do hạ đất được chứng kiến thiên nhãn thông lại có mắt lửa cho nên có thể nhìn được cảnh vật trốn u linhnh r dụ cho điểm tối hàạnànn bước tới hết cầu thang thì thấy một căn phẩm trống phòng đó như sau Giọng cứ chừng 15 m dài cũng khoảng đó, sâu tầm 4 m, cả vòng lát bằng đá màu xám, kể cả từ nền cho tới trần và bờ tường. Lối đi vào phòng chỉ có một lối duy nhất là cầu thang hướng lên trên cửa hầm mộ mà hạ vừa đi tới. Giữa phòng đặt một quan tài bằng gỗ hoàng đàn, quan cao chừng 1 m, rộng 70 phân, dài 2 m. Bốn góc phòng có đặt bốn tượng con. Góc bắc đặt tượng rồng, góc nam lại đặt tượng rùa. Góc đông đặt tượng kỳ lân. Góc tây đặt tượng phượng hoàng tất cả đều chiếm mặt về mộ nằm ở trung tâm. Trên mỗi mặt con đều có rán bùa mảnh đỏ. Trên các mảnh bùa đều ghi ba chữ cấm di xuất. Ngay thẳng với hướng đầu mộ nhìn lên sắt vào bờ tường Khắc lên trên tường đá là hình ngôi sao nằm cánh ứng với ngũ hành kim mộc tùy hòa thổ. Hai bên ngôi sao dọc theo hướng quan tài là hình hai xoáy chôn ốc dài. Hướng to lên trên hướng nhỏ xuống dưới Dưới hình khắc ngôi sao nằm cánh Lại hình vẽ của một con dao vu Nằm cạnh một thanh kiếm dài Kiếm đó chỉ hướng nam đại kiếm hướng về mộ Phía trên ngôi sao đó vẽ hình Một con gì kỳ dị không rõ Nửa như là trâu nửa lại như hổ Tay của nó nắm lấy sợi xích dài Tay kia cầm một cây cung Bên phải cây cung là một hàng chữ hán nôm lạ đều vẽ vời ngoằn ngoèo với nhau Những hình khác đó bao trùm thâm nhập giống như là hình của một đảo bùa thiêng lớn được khắc trên bức tường đá lớn, giống như chiếc lưới bùa vây bao trùm linh mộ. Thật là một di sản vĩ đại, một đỉnh cao của nghệ thuật bùa chú Trấn yểm, kẻ làm ra bùa chắc phải là một thầy pháp cao tẩy lắm.